các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của mình, ông ấy muốn người khác. Hằng ngày người ta đến xin việc thiếu gì, tại của mình, ông ấy không muốn mướn ai nữa. Hằng thở dài rồi ít lặng, nàng lấy quần áo xuống nhà tắm, bỗng có tiếng đập cửa, rồi hai ba giọng lè nhè vang lên ngoài hành lang. Hằng mặc vội quần áo và gọi xuống, hai chị em chạy ra cửa, mở hé và nói: "Hôm nay tiệm đóng cửa." Một đám đàn ông đa số là dân da đỏ trên tay hoặc rượu hoặc bia